Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói xong, ông chị quay lưng bước đi lên trên phòng của mình Ba người kia thì lầm nhầm Mường tượng ra công việc sắp tới của mình Còn riêng Trúc, dựa theo câu nói của ông Thì vừa rồi cô đã thầm nghĩ Một vài vị trí phù hợp ư Còn vị trí nào phù hợp hơn Là làm nhân tình của ông ấy nữa chứ Tôi biết ngay là ông đâu có thể thoát khỏi sự quyến rũ này Hãy đợi đấy, ông chủ của tôi Rồi ông sẽ được nếm trải những thứ thú vị nhắm. Buổi làm đầu tiên trôi qua không quá mệt nhọc, bởi nói gì thì nói, việc tham quan những món đồ lịch sử không còn là hứng thú của giới trẻ hiện nay nữa, thậm chí có lúc bên trong không có nổi một vị khách nào. Thỉnh thoảng, vài ông già mặc quần áo lính, chống gậy lụ khụ tới mua vé chỉ chọ vài cái rồi đi ra. Tuy không có ý xúc phạm, nhưng mọi người ở đây đều hiểu thời đại bây giờ ít có ai có những sự trân trọng những cống hiến của họ cả, ngoại trừ những sinh viên như bọn của Hà đây. Hơn 9 giờ tối, bảo tàng đóng cửa thì cũng là lúc mọi người được nghỉ ngơi. Mấy người nhân viên cũ trước khi ra về, họ đều phải bị khám xét người một cách hết sức cẩn thận. Thấy thế, Thường Liên hỏi: "Chú Đức ơi, sao phải kiểm tra kỹ thế ạ? Mất thứ gì chúng ta có thể theo dõi trên camera mà?" <cười> Ông Đức lắc đầu, Cô thử nhìn xem, ở đây có cái camera nào hay không? Nói mãi nhớ, bốn người quay đi quay lại nhưng đúng thực là không hề thấy bất kỳ một cái máy quay nào hết. Thương tiếp tục hỏi: "Trời đất, thời buổi nào rồi mà lại không dùng những thứ đồ hiện đại ấy à?" <cười> không phải. Ông chủ của tôi dư sức mua cả trăm cả nghìn cái như vậy, nhưng ông ấy không muốn, bởi sợ vô tình ghi lại những hình ảnh mà những thứ tâm linh trong này mà nhiều khi Ha ha, lệ không thích bị ai nhìn thấy. Ông chủ của tôi sống theo phương châm là không làm tổn hại đến những linh hồn, có như thế thì họ cũng sẽ không có quấy phá ông ấy. Trời đất, thương thốt lên. Đúng là cô hết nổi với cái sự mê tín của ông trị này rồi. Chứng kiến những người nhân viên bị lục xét đồ đạc như tù nhân, giờ thì ai cũng hiểu vì sao mà ông trị bảo bốn người ở lại, bởi nếu ngày nào cũng bị lục xét như thế này thì con nước là nổi điền mất. Sau khi đám nhân viên ra về, bốn người cũng được về phòng của mình nghỉ ngơi, còn ông Đức thì bắt đầu cầm sổ sách ra để mà kiểm tra xem có mất thứ gì hay không. Chắc ông đã trải qua cuộc sống như thế này hàng chục năm rồi, nên chẳng có chút nào tỏ ra mệt mỏi với nó cả. Nói về bằng, cậu có lẽ là người mệt nhất ở trong nhóm, bởi cả buổi đi theo ông Đức đi đủ nơi, quần vác sắp xếp những cái mục trưng bày Tuy không quá nặng nhọc, nhưng đối với một tên mọt sách như cậu thì có thể nói đây là một trải nghiệm khá mệt. Vừa đi lên cầu thang bằng vừa nhủ thầm ở trong bụng. Giờ mà vào phòng rồi thì mình sẽ tắm rửa, sau đó đánh thêm một giấc trên cái giường êm ái kia tới tận sáng, chắc là sẽ sướng lắm đây. Thế nhưng, khi cánh cửa phòng vừa mới hé mở ra thì bằng đứng khựng lại, hai mắt của cậu mờ trưng trưng, môi thì mấp máy. Cái cái gì thế này? cũng sẽ hiểu thôi. Bảy cảnh tượng đắc diễn ra trước mắt của cậu chính là một căn phòng hết sức bừa bộn. Ngoài đống chăn ga gối đệm bị hất văng xuống hết dưới sàn nhà, thì những thứ đồ ở trên bàn đều đã bị xê dịch nằm lăn lóc, ngay cả đến cái tủ gỗ ở trong góc thậm chí cũng đã bị mở bang ra. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên ở trong đầu của bằng chính là có kẻ gian đã đột nhập vào phòng này. Không chần chừ thêm, cậu nhanh chóng chạy vào đến kiểm tra lại hành lý cũng như ví tiền của mình. Thật may mắn, chúng vẫn còn nằm yên mà không hề bị mất mát gì. Bằng thở phào, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì từ bên ngoài, cậu bắt gặp một ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Đó chính là ông Đức. Ông nhíu mày nói: "Này, tuy cậu là thanh niên mới lớn, nhưng chỉ chưa đầy có một ngày mà phòng ốc đã bừa bộn như thế này rồi. Ông chủ thấy được thì ông ấy sẽ không có hài lòng đâu đấy. Mau mau sắp xếp lại đi." trong cái hoàn cảnh này thì đúng thực là tỉnh ngay lý gian rồi. Bằng tuy bị oan nhưng cũng đành gật gù chấp thuận. Ờ, dạ dạ vâng ạ, cháu cháu ch xin lỗi ạ. Cháu sẽ cố gắng không tái phạm ạ. Ông Đức gật đầu nhẹ, không có nói thêm gì mà tiếp tục quay đi với cuốn sổ to tướng ở bên trong tay. Đợi ông đi khỏi, bằng lao đến khóa trái cửa phòng lại, rồi thở phù từng hơi từng tiếng. Tiếp đến cậu vừa sắp xếp lại đống lộn xộn ở trong phòng vừa lẩm nhẩm. Nếu như không phải kẻ trộm thì là ai làm những chuyện này chứ? Tất nhiên là bằng không thể nghĩ ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net